Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi không có gặp những giấc mơ kinh hoàng hay là bị bóng đè như vậy nữa. Gần như những sự việc chảy xảy ra có một lần đối với tôi. Rồi tôi nhớ lại, bây giờ khi ngồi viết những dòng này mà tôi vẫn cảm thấy hơi ghê ghê và lo sợ. Còn đây là câu chuyện thứ hai khi mà đi làm ở công ty nước ngoài sau khi xuất ngũ được vài tháng thì tôi có xin đi làm bảo vệ ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài cái, cái công ty này nó nằm ở khu công, khu công nghiệp của quê tôi do là nhờ tôi đã từng đi lính nên cái việc xin thủ tục không có khó khăn rồi sau những lần thử việc và quen việc ở ca ngày thì anh ca trưởng mới xếp được cho tôi làm ca đêm và cứ luân phiên một tuần ca ngày thì một tuần làm ca đêm Rồi ca đêm thì tôi cũng nghe nhiều anh em kể những chuyện lạ đã từng gặp trong sưởng và trong khuôn viên công ty này. Có người kể chuyện là có những ông sếp sáng lập công ty, rồi tuổi cao, bệnh tật nên đã mất ở trong công ty. Rồi có chuyện nói về uh, trực ca đêm mệt mỏi, rồi vừa chọp mắt một chút là bị dọa đến mức phải tung cửa bỏ chạy thuộc bàn vì sợ. Rồi có người kể là đang ngã lưng thì nghe tiếng gọi thức dậy chụp hình trong ca trực. Tại vì thường thường trực đêm đó, người ta phải chụp hình vị trí gác để làm báo cáo hàng ngày. Khi mà bị kêu giật mình thức dậy nhìn xung quanh không có ai hết. Rồi có thằng bạn từng đi lính chung làm bảo vệ trong công ty cũng đã nói với tôi là có một lần vừa ăn cơm trưa xong khi nó ra vị trí ngồi nó tréo chân lên đùi rồi tiện gió hiu hiu thổi mát cho nên nó ngủ quên được lúc. đôi khi giật mình thức dậy thì nó chỉ mở được hai mắt tồn thân cứng ngắc không cử động được mà chân lúc đó cũng đang giắt lên đùi cũng không có nhúc nhích được luôn rồi còn cái chuyện mà nói về cái thiết bị chống trộm ở trong sưởng bỗng nhiên nó kêu lên báo động đây là cái thiết bị mà nó dùng tia hồng ngoại à, giữa cái, cái cái cái cái cái hai đầu để mà phát tín hiệu này tín hiệu nó đi xuyên thẳng như thế này nếu mà có vật gì chắn ngang qua làm đứt cái dòng ánh sáng đó thì sẽ bị báo động Mà hôm đó nha, là chủ nhật công sử không có nhân viên hay công nhân nào hết Vậy mà thiết bị nó kêu lên Tôi nghe kể tôi cũng thấy sợ Tôi cũng không ngờ rằng những sự việc mà nó rõ ràng đến như vậy Cho nên tôi cũng e dè Cũng hơi sợ khi mà canh gác vào ban đêm Nhất là những cái lúc mà tôi muốn chọc mắt ngủ một chút Lúc đầu thì khi canh gác tôi cố gắng thức bằng việc tôi uống thật nhiều cà phê hay là tôi nói chuyện với những anh em ở gần vị trí cho đỡ buồn ngủ. Nhưng có một hôm đó tôi không hiểu sao đến ca trực của tôi. Có lẽ do tôi mệt mỏi và quể quãi vì thiếu ngủ. Thì ca trực vẫn diễn ra bình thường thôi. Chỉ có cái quể quãi là nó buồn ngủ mệt quá tôi cứ nhìn đồng hồ hoài. Tôi mong là cái thời gian qua nhanh để mà cho hết cái, cái phiên trực của mình. Nhưng mà cái sự mệt mỏi nó kéo đến tôi đâu có cưỡng lại được. Hai mí mắt tôi nó sụp xuống và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không quá hay. Ở trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình đang đi lại trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ mà ở nơi đó tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thì tự nhiên mọi thứ dừng lại và chìm vào màu đen tối, giống như cái, cái lần mà tôi nằm mơ khi tôi còn đi lính vậy. Rồi tôi giật mình với cái khung cảnh trước mắt. Tôi đang ở vị trí mà mình đang gác đêm. Và tôi đang quỳ gối rồi bò dưới đất. Giống như đang bị phạt theo mệnh lệnh của một ai đó. Và lúc đó thì bên cạnh tôi là cũng là một cái bóng đen mà không rõ mặt. Giống như là tôi đang bị cái bóng đen đó ra lệnh cho tôi mà phạt tôi vậy. Lúc này thì tôi cảm thấy sợ và tôi biết ngủ trong ca trực là không đúng cho nên tôi luôn miệng để mà xin lỗi rồi một lúc sau thì tôi giật mình tỉnh dậy lúc ra đồng hồ là mười một giờ đêm tôi đã cố gắng kết thúc ca trực trong sự mệt mỏi tôi biết tôi rất mệt mỏi nhưng mà tôi không dám không dám chột mắt nữa tại vì tôi sợ lỡ chấm mắt lại mà mình nghĩ một chút có thể nào cái giấc mơ đó trở lại hay không còn đây là các câu chuyện thứ ba nó có liên quan đến cuộc sống ở nước ngoài phải nói là hai năm sau khi mà tôi nghĩ làm bảo vệ thì tôi đi xuất khẩu lao động tại Nhật trước khi sang Nhật thì tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net